các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhóc còn nói nhóc cũng muốn mang thai đàn ông làm sao có thể mang thai được kia chứ không riêng gì lâm cả nhi mà mọi người trong phòng bị lời nói non nớt của lâm ngạo phong làm cho cười ngây ngất lâm phu nhân đi tới trước mặt cháu trai cương chiều dụ dỗ cậu nhóc nói tiểu phong mà đàn ông không thể mang thai cháu muốn tranh thủ tình cảm sợ rằng là không có cơ hội nha tại sao chứ cháu cũng muốn mà lâm ngạo phong không đồng ý làm nũng ôm lấy bà nội Chờ đến khi em cưới vợ, vợ của em sẽ xin cho em. Bây giờ ở đây ghét bê thiền tái cho người khác đi. Lâm cả nhi trừng to đôi mắt, không nhịn được mà khiển trách cậu em của mình. Vợ của em ư? Trên mặt của Lâm Ngạo Phong lỗ ra một nụ cười tà, tựa như ác ma nói. Chị nói cũng thật là có lý nha. Bà nội à, cháu muốn lấy vợ. Tiểu Phong mà, cháu mới bây giờ đã muốn cưới vợ rồi sao hả? Lâm phụ nhân bị lời nói ngây thơ của Lâm Ngạo Phong thiếu chút nữa thì phá hư hình tượng của mình mà cười to. Hai kẻ giỡn hơi này ở chung một chỗ, không làm mọi người cười đau cả bụng là không được mà. Người ta sẽ cưới vợ. Bà nội à, người cũng được Tiểu Phong lựa chọn rồi. Ngày mai cháu sẽ mang cô ấy đem vào cười nhá Lâm ngạo Phong hả hê, ngừng khuôn mặt nhọn nhắn mà nhìn về phía bà nội. Lâm cả nhi bước lên một bước, nêu lấy cánh tay và lỗ tai của cậu em mình, hùng thợn mà cất tiếng nói. Tiểu ác ma Không cho phép em ở chỗ này tiếp tục quấy rối nữa. Thật sự là không công bằng mà. Tại sao chị có thể mang thai? Nghe cả một chút nói cho em cũng không được nói trước. Bà nội chính là tiên vị. Lâm ngạo Phong nâng cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tuấn mỹ nhíu lại bất mãn kháng nghị. Em đó, đợi thêm 10 năm nữa cũng không đủ tư cách đi. Lâm Cái Nhi buồn cười lắc đầu nói. Lâm ngạo Phong không cam lòng cùng chị mình nhìn nhau. Chị về nhà một lần. Ông bà nội liền phản bội cậu. Nhưng về một bên cương chiều chị ấy mà quên mất cháu trai bảo bối này chẳng lẽ là vì cậu không mang thai sao? Khi nhìn thấy Khả Nhi về đến nhà Tần Phong lập tức từ trong phòng bếp bưng ra một chén cháo nóng còn bốc hơi mà dịu dàng nói Khả Nhi à, mẹ cố ý nấu cháo cho con đó con mau nếm thử xem con có ngon không? Lâm Khả Nhi nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn cười hì hì nói Mẹ làm cơm lúc nào là không ngon chứ? Quấy đầu xuống người cô thỏa mãn nói Vừa người thấy đã muốn ăn rồi Mẹ à, con cực kỳ yêu mẹ nha. tần phòng cười ngồi đối diện với Lâm Cả Nhi. Về mặt mờ ám nói. Cả Nhi à, mới vừa rồi đường giá, vừa mới gọi điện thoại tới. Nghe giọng điệu của cậu ta đang rất là gấp nha. Lâm Cả Nhi đang vùi đầu vào ăn cháo. Trên về mặt tràn đầy kinh thường nói. Đáng đợi anh ta, ai bảo anh ta bảo rơi con chứ. Nếu chỉ dùng một vài lời hữu ích mà muốn đem cô dụ dỗ trở về, cô cũng sẽ không dễ dàng gạt đến như vậy. Anh ta giải thích với mẹ. Anh ta cùng với Liêu Tiểu Thư căn bản là không có gì. đứa bé là của Lưu Vân Thiên. Bởi vì anh ta còn là người thiết kế hãm hại bọn họ ở trong bữa tiệc đính hôn ngày đó. Nên Liêu Tiểu Thư vì không chịu nổi kích thích mới nhảy vào trong ngực anh ta khóc, không khéo bị con thấy được nha. Tần Phong tận lực suốt đường trá, nói vài lời hữu ích. Mặc dù cô cũng cho là hành động lần này của anh có một chút quá mức. Chỉ là cô không muốn nhìn thấy vào của mình khổ sở, bọn họ lại kết hợp là kết quả hoàn mỹ nhất. Thật ư? Nhưng mà dù là như vậy, anh ta cũng không nên vô tình bỏ lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn rồi sau đó chạy mất. Mẹ à, người cũng không cần thanh ta phải nói tốt. Lần này con Quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta đâu. Trong mắt của Lâm Khả Nhi vừa sáng mà kiên định nói, lầm ngào tán đồng ngồi bên cạnh cháu gái gật đầu tiếp tục. Tiểu Khả Nhi nói đúng nha, ta cũng quyết không thể dễ dàng tha thứ cho đường Trá được. Dám nằm bảo bối của chúng ta thức giận, anh ta qua thật là to gan mà. Cha à, Làm sao người cũng mà mẫm dĩnh vào chứ? Lâm Vũ Mặc mới từ công ty trở về, vừa vào cửa liền nghe thấy lời nói của cha mình thì không khỏi bán trách. Ta chẳng lẽ là không được sao? Lâm ngào trợn mắt, không vui mà hỏi ngược lại. Được được được, cha nói được chính là được, con trai không quản được cha nha. Lâm Vũ Mặc vừa thấy cha tức giận thì lắc đầu lập tức nhận sai. Khi bọn họ còn đang nói chuyện, một đám người xách một đống hoa hồng to lớn đi vào phòng khách, cảnh vệ ở phía sau đi tới cùng kính đối với lâm vũ mặc nói tiên sinh bọn họ nói đây là hoa gửi cho đại tiểu thư à là ai gửi tặng chứ lâm vũ mặc nhìn bó hoa hồng kiều diễm ướt át thì nở nụ cười thật ra không cần hỏi thì anh cũng biết là ai cuối cùng thì tên kia cũng thông suốt hiểu được theo tuổi nữ nhân rồi dạ là đường giá tiên sinh ạ nhân viên làm việc tại điểm bán hoa cùng kính trả lời bọn họ đem hoa để xuống rồi sau đó đi ra ngoài lâm vũ mặc cho là xong nhưng không ngờ chưa được vài phút họ lại ôm thêm một bó lớn đi vào chỉ chốc lát sau cả phòng khách bầy tràn đầy đều là hoa hồng cái tên đường chá này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net